Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy một trong số bọn chúng cắt từng miếng thịt trong tiếng kêu loa thảm thiết của một người phụ nữ bò vào chén cơm của từng người thì hắn mới tin đó đã là ngày thứ bảy. Bảy ngày không có thức ăn vào bụng, chỉ có thể uống nước qua ngày. Dù là người mình đồng ra sát, dốt cuộc cũng không thể chống chọi thêm được nữa. Cho nên anh quyết định ăn cơm. Anh đem mấy miếng thịt người sống vứt đi, dưới mắt thèm thùng của người bị nhốt khác. Đến khi trong chén chỉ còn cơm dính một ít máu mới nuốt vào bụng Ngày tháng đó là những ngày khốn khổ nhất của đời anh Không chỉ chỉ tra tấn về tinh thần mà còn phải chịu tra tấn về thể xác Ngày thứ 9, người trong phòng ngày một ít đi Phòng trống ngày càng nhiều Bởi vì thời gian này mọi người đang giáo dứt đi tìm anh Bọn chúng không thể ra ngoài bắt người Nên lương thực càng lúc càng ít Rốt cuộc cũng đến lượt bọn anh Bọn chúng mang anh vào Diệp hạo ra hành hạ Phương thức tra tấn người phong phú vô cùng Lúc thì roi ra, lúc thì dao kéo Bất kể là thứ gì Thì mục đích của bọn chúng rõ ràng Là muốn anh cầu xin chúng Điều đó khiến chúng cảm thấy hưng phấn Và thích thú vô cùng Bọn chúng ngày ngày tra tấn Nhưng chúng lại không giết anh cùng Diệp Hạo Em có biết vì sao không Còn chưa đợi cô trả lời anh đã tiếp lời Bởi vì bọn chúng Không muốn nhanh chóng mất đi món đồ chơi của mình Sinh mạng con người Trong mắt bọn chúng Hóa ra chỉ là một món đồ chơi không hơn hai đồng đội khác của anh vì chịu không được đã tự sát. trước khi tự sát, bọn họ đã mất đi một cánh tay, một người thì lại mất đi đôi chân. là một quân nhân mà lại bị tàn phế thì không bằng chết đi để được giải thoát. bọn họ lựa chọn tự sát là một việc làm thông minh. thời gian bị bọn chúng bắt trai gái vô tận cũng không biết là bao lâu. anh và diệp hạo rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trốn ra. anh đã trốn thoát một cách dễ dàng. Theo như lời anh nói, mặc dù bọn chúng không canh chừng anh quá nghiêm ngặt, nhưng cũng không đến mức lơ là kẻ giác. Hố ngộ cánh cửa còn bị khóa chặt, trong tay anh lại không có vũ khí. Nếu không có chìa khóa của bọn chúng, anh làm sao có thể trốn ra được? Rất dễ dàng đúng không? Dễ dàng đến mức anh không nghĩ đây là sự thật. Những tên tội phạm có tâm lý phản vèo, đều có chỉ số IQ cao, tuyệt đối sẽ không mắc bất kỳ sai lầm cho việc đối xử với con mồi của chúng. Quả nhiên, đó là một cái bẫy. Bọn chúng muốn chơi cho mèo vườn chuột, vừa đến khi con chuột chết thì thôi. Lần đó bọn chúng nhốt anh và Diệp Hạo vào một căn phòng. Chỉ khi bản thân giết chết đối phương, bọn chúng mới thả người còn lại. Giết, giết chết đối phương? Mặc Tử yên hoàng hốt, mặc dù đã nghe tạ cầm y kể hết mọi chuyện, nhưng tạ cầm y cũng giống như cô, đều chỉ nghe kể lại, còn những chi tiết nhỏ nhặt khác đều không biết. Cô biết anh phải trải qua thập tử nhất sinh, mới có thể trở về, nhưng không ngờ... Diệp Hạo là bạn thân của anh Anh tất nhiên không thể giết cậu ấy được Cậu ấy cũng vậy Nhưng nếu một trong hai người bọn anh không chết Thì bọn chúng sẽ giết cả hai Cho nên vì muốn một người được sống Diệp Hạo đã tự sát. Cậu ta muốn anh sống sót thay cậu ấy Đừng nói nữa, đừng nói nữa Thật sự xin lỗi Em không nên không tin anh Không nên hỏi về quá khứ của anh Hai tay ôm chặt lấy cổ anh Cảm nhận được hơi thở cổ anh bên người Cô mới cảm thấy yên tâm Bàn tay anh sớm đã nhuốm máu Trái tim anh đã bị ác quỷ chiếm lấy Em có sợ không Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô Ánh mắt anh lúc này đã nổi lên tia máu Khiến cô đau lòng không thôi Cuộc đời này Điều khiến em hối hận nhất Chính là đã từng bỏ qua anh Lần này em tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra nữa Cho dù anh không có cần em Ám dạ dượt Kéo cô lan sang một bên Ôm cô vào lòng đầu anh vẫn trôn ở cổ cô Môi anh đang để ở cổ cô Tay anh ôm chặt lấy thân thể cô, thân thể hai người dán chặt vào nhau, khiến cô không thể nhúc nhích. "Ngủ đi." Đợi khi cô nhắm mắt, ánh mắt anh mới mở ra, trong bóng đêm, đôi mắt anh như một con sư tử khát máu và tràn đầy nguy hiểm. Anh sớm đã bị ác quỷ chiếm lấy, cho dù cô có sợ anh thì anh vẫn muốn kéo cô xuống địa ngục chôn cùng. Cả đời này, cô chỉ có thể là của ám nhân ruột anh. Ngày hôm sau, Mạc Tử Yên tỉnh dậy khá trễ, cả người cô đều đau ê e ẩm. Trên người như có một tảng đá đè nặng Khiến cô có hơi thở không thông Mí mắt nặng chiếu Mở mắt có chút khó khăn đến khi tỉnh táo mới phát hiện Có một cánh tay to lớn đang ôm lấy cả người cô Cô đưa tay đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh Cũng không biết đã là giờ nào rồi Mà anh còn nằm ở đây Giật trễ rồi anh không đi làm sao Còn chưa kịp ngồi dậy Cánh tay người đàn ông đã ôm lấy eo cô kéo trở lại Đầu cô áp vào ngực anh Hơi thở người đàn ông quen quần ở người cô Mặc tự yên có trước ngượng ngùng đẩy anh cách một tầng vài mỏng chạm vào da thịt của anh cô nhanh chóng rụt lại lại cảm giác như vừa chạm vào khoai la nóng hổi giật ướm người đàn ông cúi đầu ngậm lấy môi cô nụ hôn tràn trọc tràn miên anh từng bước công thành chiếm đất buộc cô phải đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc